các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. bản thân mình khổ sở mà thôi đáng tiếc y đẳng ư như căn bản không biết đến lo lắng của mẹ mình ở trong gia tộc còn nhiều tiểu thư chưa kết hôn mà thiếu con cũng đâu có sao đâu hơn nữa còn có Liên na mỹ gia tử không phải là cũng chưa có hôn ước hay sao tuy rằng hai người bọn họ chỉ là con của vợ bé nhưng rủ rào cũng là chị em cùng cha khác mẹ với con nếu như muốn đi xem mắt thì gọi bọn họ đi mẹ bảo cha đừng có lôi con vào Còn cũng không có hứng thú vì lợi ích gì đó của gia tộc mà bán đứng chính mình đâu. Họ cũng sẽ tham gia. Ý đằng vô nhân nói nhỏ. Cái gì? Họ cũng... Chẳng lẽ cho muốn ba bọn con xếp hàng thành một vòng, cho người ta chọn sao? Đối phương là ai hả? Ý đằng ra là danh môn quyền thế lâu đời tại Nhật Bản. Người muốn xây dựng quan hệ với bọn họ thật sự là rất nhiều. Thường thường là cái gọi xem mắt. Càn bản trước đó đã quyết định xong xuôi tất cả rồi. Mà cái ý nghĩa của việc này... Chính là cho hai bên nam nữ có cơ hội được chính thức giới thiệu Có kêu gì mà chọn tam kiểm tứ này bao giờ chứ Cái này mẹ cũng không biết Bởi vì cha con chưa nói Y đằng phu nhân bất xác ruột người lại nghe cả giọng nói cũng hơi rôn rôn Thật ra Y đằng văn bao người hầu gọi bà đến tư phòng Chỉ đơn giản mệnh lệnh nói bà Bà con gái chuẩn bị tham gia buổi tiệc rồi cho lui Mà y đằng phu nhân nhô nhục Vốn luôn sợ hãi Không khí trầm ngưng nghiêm túc trong thư phòng làm cho bà hoảng hốt, chỉ muốn mau mau rời khỏi nơi đó, làm sao còn dám hỏi nhiều đến nửa câu đây. Sợ dĩ bà biết mục đích của bữa tiệc xem mắt này, chính là do Michael nghe ngóng được. Mẹ à, con... Y đằng ưu nhi an ui, nắm chặt bàn tay ngọc lạnh như băng của mẹ, do dự không biết có nền cự tuyệt hay không. Cô mới 24 tuổi, con có tiền đô tốt đẹp ở phía trước, làm gì có thời gian để mà xem với chả mắt chứ. Cô thậm chí đã quyết định rằng ca đời này sẽ không kết hôn. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng cầu sinh của mẹ thì cô không tự chủ được mà mềm lòng. Thôi được rồi, con sẽ đi. Ý đằng ưu nhi lại thâm mắng lão cha cáo già. Biết rõ cô không thể để người mẹ yếu đuối của mình phải khó xử, nên mới cố ý bắt bà đến thông báo cho cô. Mẹ à, mẹ và cha con cũng là kết hôn do sắp đặt sao? Vấn đề này, Ý đằng ưu nhi đã sớm muốn hỏi. Nhìn thấy mẹ gật đầu, cô hỏi tiếp. Nhưng mẹ rõ ràng là sợ ông ấy, làm sao còn có thể đồng ý kết hôn chứ? Mẹ cô nhìn thấy chồng còn thàm hơn là chuột nhìn thấy mèo, bởi vì con chuột còn dám trốn, mà mẹ cô ngoại trừ ruôn rầy, chỉ có ruôn rầy mà thôi. Ông ấy không biết ôn nhô, săn sóc, tính tỉnh ngang ngược, lại nuôi một đống tỉnh nhân ở bên ngoài. Y đằng ưu như nhất nhất liệt kê ra khuyết điểm của cha. Tính cho cùng, cô phát hiện ra mẹ mình thật là vĩ đại, Có thể chịu đựng được một người chồng như vậy hơn nữa còn là trong suốt hai mươi mấy năm trời. Ông ngoại con rất là quý ông ấy. Thì ra lào như thế sao? Y đằng ưu như gật gật đầu. Cô đã nói rồi mà. Từ bé cô đã biết cái gọi là vĩ nhân đều là do thời thế áp bức mà ra. Chưa từng có ai là tự nguyện cả. Vẫn để muốn hỏi trong lòng khó chịu không thôi. Cô rốt cuộc không nhịn được mà cất tiếng. Mẹ à, mẹ có từng nghĩ đến việc ly hôn chưa hả? Ly, ly hôn ư? Y đằng phụ nhân kiếp sợ trừng lớn mắt cứ dư như là trên đầu cô đang phu nhan kiep so trung lon mat cu duong nhu la tren đau co đang moc ra một cái sừng dài. Sợ hãi đưa mắt nhìn xung quanh. Đến khi xác định chỉ có hai mẹ con bọn họ thì hai gò má tái nhật mới khôi phục một chút huyết sắc. Ồn nhì à, mẹ là vợ của cha con một khi đã gả vào y đằng ra thì chính là người của y đằng gia. Họ nói y đằng gia từ xưa tới nay chưa bao giờ có trường hợp ly hôn cả. Nhưng mà ngoại lệ có thể do mình tạo ra mà. Ô nhì à, Tôi đợi rồi, nhưng mà có điều mẹ à, mẹ nhất định rất là hối hận khi kết hôn với cha con có phải không? Hối hận ư? Cảm xúc phức tạp nhanh chóng qua đi, y đảng phụ nhân lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to con gái cười nói. Không kết hôn với cha con, làm sao có được một đứa con gái trì kỳ bảo bối như thế này chứ? Có con, mẹ cảm thấy hết thầy đều đáng giá, không có gì phải hối hận cả. Giới sự tổ đậm của ánh đèn thủy tinh hoàn mỹ Bữa tiệc vốn đã đẹp đẽ, quý giá, phi phạm lại càng thêm có vẻ náo nhiệt rực rỡ. Nhân viên phục vụ bề hết một khay rồi lại một khay triệu ngon đi lại trong hội trường nơi quan khách tấp hợp để tùy thời cung ứng nhu cầu của họ. Tùy nói bữa tiệc nhỏ này là để xem mắt nhưng cũng không phải là không có ý bày ra thực lực với nhầm tiếu hoài. Chính vì thế mà các vị khách tham dự đêm nay mặc dù không đến trăm người nhưng tất cả đều là những nhân vật quan trọng của hai giới chính thương Nhật Bản. Y Đảng Long mỉm cười với mấy vị giới đại lão đang nổi hứng ngâm thơ, tầm mắt dạo chơi nhìn theo tiêu điểm chú ý và tán thưởng của mọi người chốc chốc không rời nổi chỉ thấy y đẳng ưu nhì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net